Trường sinh, chương 472 Trước giờ đại chiến Hoàng thượng tuyệt không che giấu Coi trọng cùng lễ ngộ đối với trường sinh Vậy mà đứng ngoài cửa tầm điện Trông mong Thấy trường sinh cưỡi ngựa đi vào Vội vàng bảo chu công công nâng đỡ đi xuống bậc thang Tiến lên nhìn đón Trường sinh thế thế sợ hãi Vội vàng tung người xuống ngựa Đi nhanh tiến lên Cung kính hành lễ Vi thần bài kiến hoàng thượng Đêm khuya quấy nhiễu, tội chết vạn lần Mong Hoàng thượng thư tội Ái Khanh chính là kinh thiên đại thủ Lao khổ công cao Nhanh vào trong điện nói chuyện Hoàng thượng nghiêng người đưa tay Trường sinh tự nhiên sẽ không đi trước Mà là xoay người đưa tay mời Hoàng thượng Mình là công thần không sai Mình phất vả cũng không sai Hoàng thượng đối với mình Trong lòng cảm kích cũng không phải là giả Nhưng càng là thời điểm này Càng phải đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa Cần phải biết rằng Công cao lấn chủ Chính là tối kỵ của thần tử Nếu lúc này cấp bậc lễ nghĩa Có chút khiếm khuyết Tất lọt vào ghi hận của hoàng thượng Nói trắng ra Chính là hoàng thượng Có thể không coi mình là thần tử Nhưng mình không thể đem hoàng thượng Coi như huynh đệ Sau khi tiến điện Hai người phân ra quân thần ngồi xuống Thấy trường sinh đầy mặt phong trần Hoàng thượng vội vàng mệnh cho chú công công Thông báo ngự thiện phòng Vì trường sinh chuẩn bị bữa khuya Nội thị nguyên bản có 3 vị thái giám tổng quản Trung Công Công là một trong đó Bởi vì Trung Công Công Sau khi cứu hoàng thượng Được trường sinh nhắc nhở Kịp thời góp lời biểu trung Vì vậy rất được hoàng thượng tín nhiệm Chẳng qua cũng chính bởi vì quá tín nhiệm Trung Công Công đoạn thời gian gần đây Một mực bị hoàng thượng giữ ở bên người Cứ như hình vây bóng Khiến cho hắn không được nghỉ ngơi Thể xác tinh thần đều mệt Đợi đến khi Trung Công Công rời đi Trường sinh ý giản ngôn lược Nói cho Hoàng thượng Mình đã tìm được Quy Linh Châu có thể tầm bảo Kỳ thực món đồ kia Cũng không gọi là Quy Linh Châu Mà gọi là miết bảo Nhưng miết bảo gọi ảnh thực không dễ nghe Chỉ có thể thay đổi xưng hô êm tai một chút Trường sinh đem chuyện Quy Linh Châu Nói cùng Hoàng thượng Cũng đã ủy thác ba vị sư huynh Hỗ trợ tìm kiếm vàng bạc vô chủ Phụ cấp cần thiết của hộ bộ Về phần tiền bị đánh cắp Để xây dựng vương lăng Thì không cần nhắc tới một lời Vẫn là câu nói trước Thân là thần tử Phải có dũng khí cõng nổi Không thể để cho hoàng thượng Có bất luận tì vết gì về đạo đức Để tránh cho văn nhân sĩ tử Lên án đạo đức Trường sinh thượng tấu việc này Chủ yếu là để cho hoàng thượng an tâm Không thể để cho hoàng thượng Thời khắc vì tiền bạc mà phát sầu Ngoài ra cũng là thuận tiện Vì ba vị sư huynh khoe thành tích Thần phải biết rằng Lý Trung Dung cùng Trần Lợt Thu Đều là triều đình khâm phạm Trần Lợt Thu còn giết thúc thúc của Hoàng thượng Hoàng thượng lúc trước nể mặt mình Đặc xá hai người Bây giờ phải cho Hoàng thượng biết rằng Đám người Trần Lợt Thu đối với Hoàng thượng Đặc xá bọn hắn có mang ơn Hiện tại vẫn một mực, mực cố gắng Lập công báo ân Là người liền thích nghe tán dương Hoàng thượng cũng không phải là ngoại lệ Mà trường sinh rất biết nói Trước tiên nói ba vị sư huynh Mang ơn như thế nào Sau đó lại nói quy linh châu kia Là thiên tài địa bảo Bản thân đoạt được một quả Thật sự là trời phù hộ cho đại đường Có thánh chủ minh quân dẫn dắt Đại đường trung hưng trong tầm tay Trường sinh mông ngựa Đập tới mức chính mình cũng không thể tin Nhưng không còn cách nào khác Thân là thần tử Lúc nào cũng không thể hướng hoàng thượng Nói lời khó nghe Huống chi Trước mắt yêu nghiệt Nổi lên bốn phía Quốc vận lung lay Càng không thể cùng hoàng thượng Nói lời thật Lúc này Nếu bảo hoàng thượng Đại đường rất có thể sẽ xong Hoàng thượng Sợ là Làm cũng không nổi Rất có thể sẽ trực tiếp Dọa tới mức Dựa bàn mà không sống Sau khi dứt chuyện nhân lượng Trường sinh lại bẩm tấu lên Trên sự hàn trung Chỉ nói, bởi vì triều đình đoạn cấp quân lương, Trương thiện rơi vào đường cùng chỉ có thể sớm cùng phản quân quyết chiến. Trận chiến này, mình sẽ xuất lĩnh đám người đại đầu toàn lực giúp đỡ, tất sẽ tiêu diệt phản quân Bình Định Hàn Trung. Thời điểm trò chuyện, chú quốc công mang cơm tới ăn bữa khuya. Nghèo cũng nghèo không được hoàng thượng, trong ngự thiện phòng thời khắc đều có người trực luân phiên, trên lò đều có sẵn chào cơm cùng đềm tâm. Trường sinh cũng hoàn toàn chính xác nói Cũng không khách khí Tiếp nhận lấy điểm tâm cùng chè sen Mà Chu Cô Công, Công đưa tới Một bên miệng lớn ăn uống Một bên nhanh chóng nói Chỉ nói Long Hồ Sơn Thế Thụ Hoàng Ân Trưng thiện cùng chương mặt huynh muội Đang trung tâm báo quốc Sau khi Bình Định Hàn Trung Sẽ lập tức xu binh về hướng đông Tiếp thu binh mã của Đồng Trần Tiếp tục chinh phạt Tôn Nho cùng Chu Toàn Trung Đối với Đồng Trần Trường sinh cũng không nói xấu hắn Chỉ nói rằng bọn hắn cũng có tâm báo quốc Chỉ là tâm tư thuần lương Suy bộng ta ra bộ người Không biết địch nhân giả quyệt Không thích hợp lãnh binh đánh trận Bởi vì Hoàng thượng sức ăn không lớn cho Cô Công, Công mang tới bữa khuya cũng không nhiều Thấy trường sinh sau khi ăn xong có vẻ không no Hoàng thượng liền tự tay Đem chén chè hạt sen của mình Đưa cho trường sinh Trường sinh chính xác chưa no Nhưng thấy Hoàng thượng đưa chén cơm của mình đưa tới Lập tức lấy lại tinh thần Vội vàng đứng dậy rời ghế Trịnh trọng chối từ Tôn ti có khác biệt Thiên địa có thứ tự Mình vạn lần không thể vượt qua cấp bậc lễ nghĩa Mặc dù hoàng thượng ngoài miệng Nói chỉ là một bát trào Không cần chuyện bé xé ra to Nhưng trong lòng Đối với trường sinh càng ưa thích Nói lớn chuyện Thì cử động lần này của trường sinh Thuộc về tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận Nói nhỏ đi Chính là trong lòng hiểu rõ Đồ vật không nên đụng Mình vĩnh viễn không đụng vào Mặc dù trường sinh ngoài miệng nói tôn ti Trong lòng lại là một ý nghĩ khác Hắn mặc dù không biết mình Là người nào chuyển thế Lại biết hoàng thượng gánh không nổi Chính mình quỷ xuống Chính là bởi vì trong lòng còn nắm chắc Cho nên ngoài miệng nói tôn ti Cũng không cảm giác là A-dua nịnh nọt Ăn xong bữa khuya Nói xong chính sự Trường sinh lại cùng hoàng thượng Nói một chút chuyện vui về tình cảnh trung hưng thịnh thế Sau đó mới đứng dậy cáo lui Hoàng thượng lúc này lại tự mình đưa tiễn Thật sự hắn càng ngày càng thích trường sinh Cần phải biết rằng trường sinh chính là do hắn một tay nâng đỡ Thuộc về có mắt nhìn người Hơn nữa trường sinh hoàn toàn chính xác có thể đảm đương chức trách lớn Vì quân phân yêu Còn có một điểm rất trọng yếu Chính là trường sinh luôn vì hắn Mang đến tin tức tốt Là người kỳ thực đều là dạng này Đều thích nghe tin vui Nếu một thần tử hôm nay chạy tới Cùng hoàng thượng nói tặc họa nổi lên bốn phía Ngày mai lại tới cùng hoàng thượng Hô hoàng hà vỡ đề Ngày mốt lại nói đại sự không ổn Hoàng thượng liền sẽ nghi ra hỏa này có phải là sao Tai họa đầu thai hay không Sau khi rời hoàng cung trở lại vương phủ Đại đầu lúc này đã thu thập thỏa đáng Hai người lập tức lên đường Đồng hành xuôi Nam Trở ra trường an Đại đầu liền mệnh cho bạch cô nương vỗ cánh bay thấp Trường sinh thừa cơ đem tình huồng Hàn Trung Nói với đại đầu Để cho đại đầu hiểu rõ Nghe trường sinh nói Đại đầu tức thời nhiệt huyết dâng lên Mặc dù trước đây đã trải qua không ít huyết chiến chém giết Nhưng tham dự Cỡ lớn chiến sự Vẫn là lần đầu Bốn người bọn họ Đều được hoàng thượng sắc phong là đại tướng quân Bây giờ quốc nạn lâm đầu, ra trận giết địch, thảo nghịch bình định cũng là chức trách cùng bổn phận của bọn hắn. Trường sinh lúc này trong lòng cũng có nhiều kích động. Bình tĩnh mà xem xét, đại đường trước mắt quả nhiên khó khăn trùng điệp, tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ ngược gió lật bàn, ngăn cơn sóng dữ độ khó cực lớn. Nhưng thân là nam nhân cũng không thể chọn nhẹ sợ nặng, chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp, đánh thắng. Khi trên tay cầm bài tốt không tính là bản lĩnh, tay cầm bài nát mà vẫn thắng mới gọi là năng lực. Lúc tờ mờ sáng, trường sinh cùng đại đầu vội vàng trở về. Bởi vì Thư Châu cách Hàn Trung rất gần, ba đầu lỗ đã đem Lý Trung Dung đưa tới. Lý Trung Dung chuyến này lại mang theo một chiếc rừng lớn, bên trong không thể nghi ngờ là các loại ám khí cùng súng đạn. Thấy trường sinh muốn đi qua cùng Lý Trung Dung nói chuyện. Ba đồ lỗ vội vàng ngăn lại hắn ai ai ai, lão ngũ, đừng đi qua Lão nhị chơi đùa những món kia Không đáng tin cậy đâu Lúc đến, trên đường xuyên chút nữa là nổ đấy Ba đầu lỗ không thể nghi ngờ Là có hảo tâm Nhưng trường sinh tự nhiên không sợ Hướng ba đầu lỗ cười Sau đó đi qua cùng Lý Trung Dung nói chuyện Lý Trung Dung trong giương Đều là những quả cầu đá Lớn nhỏ cỡ bằng nắm tay Bên trong có dấu thuốc nổ Thứ này cùng với Trần Thiên Hỏa Lôi là tương tự, đều có thể bạo tạc đả thương người. Chỉ có điều, dáng vóc so với Trần Thiên Hỏa Lôi nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù đại đầu là thuộc hạ của Trương Sinh, nhưng lần này tới trợ chiến lại cũng không trong chức trách. Chính là giúp huynh mội bọn họ một tay. Trương Mặc liền chủ động tiến lên cùng đại đầu hành lễ, nói lời cảm tạ. Điểm tâm qua loa, đám người liền nằm nghỉ ngơi, đại chiến sắp đến, nhất định Phải dưỡng đủ tinh thần tới buổi chiều giờ thân Trần là Thu cùng dương khai đám người rốt cuộc chạy đến kỳ thực bọn hắn khởi hành so với trường sinh cùng ba đầu lỗ đều sớm hơn chỉ là Hà Bắc đạo cách chỗ này gần 3.000 dặm đám người canh hai từ doanh châu khởi hành dục ngựa vồn vụt một đường Phi nước đại bà thớt hạn huyết Bảo mã đều ra một thân mồ hôi như máu gần như thoát lực đại quân đến đông đủ Chứng sinh lập tức bắt đầu thu xếp bố trí Đầu tiên xác định Canh giờ động thủ Binh lính bình thường ban đêm tầm nhìn giảm sút Mà phê mình tất cả mọi người có linh khí tu vi Vì vậy sau khi trời tối Chính là thời cơ động thủ tốt nhất Bởi vì địch quân Trừ lượng lớn binh lính bình thường Còn có không ít dị loại yêu tà Không phải trừ trong đó còn có dị loại Có thể vỗ cánh bay lượn Vì vậy cần sớm nghĩ cách đối phó Mặc dù phe mình có bạch cô nương Cùng hỏa kỳ lân Hai tọa kỵ này có thể lăng không Nhưng bạch cô nương chưa trưởng thành Mà ba đồ lỗ Cũng chưa thể thành thục điều khiển hỏa kỳ lân Vì vậy nhiệm vụ đối kháng địch quân phi cầm Liền rơi vào trên thân Trần Lợi Thu Bạch cô nương của đại đầu Cùng với hỏa kỳ lân của ba đồ lỗ Chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ Về phần bái minh bố trận Trường sinh tuyệt sẽ không hao tổn tâm trí Trực tiếp toàn quân xuất kích Thời điểm Lâm trận Tất cả mọi người có thể nghe hiệu lệnh của hắn. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mềm khỏe gì đều là dư thừa. Trận chiến này là địch ta quyết chiến, ai cũng không tàng tư. Sớm muộn ra trận, bản chất không có gì khác nhau. Trường sinh nói xong, đám người trước mặt cũng không có dị nghỉ. Lập tức chia ra nghỉ ngơi, đợi trời tối xuất trận. Trường sinh, chương 473, đi trước mở đường. Sau khi màn đêm buông xuống, đám người thu thập khởi hành. Lường đội cũng bắt đầu rắt ngựa, cầm càng kéo xe, chuẩn bị xuất phát. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, mọi người đi tới biên giới rừng cây. Trường sinh quay đầu nhìn về phía ba đồ lỗ. Đại sư Huynh, trận chiến này can hệ trọng đại. Người không thể tùy tính, không thể muốn làm gì thì làm cái đó. Ta để cho ngươi làm cái gì Ngươi nhớ làm cái đó Đại chiến sắp đến Ba đổ lỗ ma quyền sát trưởng Hưng phấn dị thường Trường sinh lời này phản phất như một chậu nước Nháy mắt tươi hắn lạnh thấu tim Trường sinh chưa hề dùng Ngữ khí nghiêm khắc như vậy Nói cùng hắn Chuyện đột nhiên xảy ra hắn có chút choáng váng Trường sinh nhìn chằm chằm vào mắt Ba đổ lỗ Đến khi ba đổ lỗ ngạc nhiên gật đầu Mới rời ánh mắt đi Nếu đổi lại là lúc bình thường Trương Mạc nhất định sẽ ở giữa giảng hòa Nhưng lúc này Nam một câu đều không nói Bởi vì Trường Sinh thật sự Cần phải nghiêm khắc cảnh cáo ba đồ lỗ Không nghe hiệu lệnh Tự tác chủ trương chính là tối kỵ của binh gia Một đồng đội không nghe lời So với một đám đối thủ lợi hại Càng đáng sợ hơn Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía Lý Trung Trung cùng Trần Lợi Thu Những sư huynh, tam sư huynh Chúng ta 5 người đi đầu Các người cùng đại sư Huynh và Trương Mặc Bảo hộ lương đội theo sát phía sau Cần các người hỗ trợ Ta sẽ gọi các người Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu đồng thời gần đầu Ba đầu lỗ một lòng muốn đánh trận đầu Lại không thể lập tức tham chiến Trong lòng tự nhiên không nguyện ý Vốn định mở miệng tranh thủ Lại bị Lý Trung Dung âm mặt chừng trở về Mắt thấy Lý Trung Dung cũng là một mặt nghiêm túc Ba đầu lỗ triệt để trung thực Biết rằng đêm nay Không thể thích làm gì thì làm Chỉ có thể há mồm thở dốc kiềm chế cảm xúc Ngay tại thời điểm trước mặt cùng đám người Lý Trung Dung Nhìn Trường Sinh Muốn xem hắn sẽ cùng đám người đại đầu nói cái gì Trường Sinh lại run cương rục ngựa Trực tiếp xông ra ngoài Trường Sinh khẽ động Đại đầu cùng ba người dân khai Lập tức theo sát phía sau Trường Sinh cùng đám người đại đầu Có nhiều ăn ý Đã không cần vẽ rắn thêm chân bàn giao cái gì Mà hắn sở dĩ để cho Lý Trung Dung đám người bọc hậu Cũng là bởi vì Mình cùng với đám người đại đầu Ăn ý khăng khít Mà mình cùng bắt đầu lỗ lúc trước Ít phối hợp với nhau Ở giữa có thiếu ăn ý Trường sinh tùy thân mang theo lượng lớn lá bùa Nhưng hắn cũng không vì đám người đại đầu Họa ẩn thân phù Bởi vì thời điểm phối hợp Cần biết đối phương vị trí cụ thể Cùng với đối phương đang làm gì Hơn nữa đối phó với binh sĩ bình thường Cũng không cần tới thứ này Lúc này, phản quân ở ngã ba Ngồi quanh đống lửa ăn cơm chiều Chờ một mạch Năm người vọt tới, phụ cận Đám người phản quân mới hồi phục lại tinh thần Cao giọng lan lên, đồng thời ném bát Cầm binh khí tiến lên vây công Người bình thường thì xem ra Binh sĩ đều là hung ác hổ lang Nhưng dưới cái nhìn của đám người trường sinh Bọn hắn chính là kiều non Đợi làm thịt Năm người xông vào chạy địch Như vào chỗ không người Binh sĩ vây công bọn hắn Không có chút nào uy hiếp, hổ nhập đàn sói cũng không tính, không thể giả được, chính là hổ vào bấy dê. Đám người sử dụng đều là thần binh lợi khí, biết trận chiến này tốn thời gian lâu dài. Vì tiết kiệm linh khí, đám người chỉ lấy binh khí trong tay nganh chiến với địch. Trường sinh dùng chính là long uy đao, đại đầu dùng là âm dương luân, dương khai dùng là công bổ kiếm, thích huyền minh dùng chính là lục trầm thương. Mà dư nhất cũng không dùng vô tiễn thần cung Mà chỉ lấy Hàn Nguyệt Đao đối địch Phản quân đóng tại ngã ba Có chừng hơn 2.000 người Nhưng thực lực chênh lệch Có đôi khi không cách nào thông qua ưu thế số lượng Để mà rút ngắn Hơn 2.000 người Trong mắt mọi người chỉ như sâu kiến Hoàn toàn không có uy hiếp Đội chiến trực tiếp dễ như chở bàn tay Người ngăn cản Lập tức tan tác tơi bời Ngay tại thời điểm 5 người đại sát từ phương Một tên Dã đạo Tóc tai bù xù nhảy lên doanh địa cánh bắc đài cao Giờ cao phất trần Phát ra tiếng hô to Lớn mật quần đồ Biết lão ra tại À Không đợi kẻ này nói xong Một mũi tên xanh đậm linh khí Liền xuyên ngực mà qua Ngay tại thời điểm mũi tên chạm ngực Âm luôn cấp tóc xoay tròn Cũng bay nhanh mà tới Lập tức đem hắn trực tiếp bêu đầu Trong mắt 5 người, những binh sĩ ủa lên chỉ tựa như một đám sâu kiến suy nhược Nhưng mọi người cũng không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà không đành lòng Nương tay, phàm là kẻ sung lên đều nghĩ giết bọn hắn Đối với anh kẻ muốn giết mình, tự nhiên không cần nương tay Đừng nói trước mắt đều là hung thần ác sát binh sĩ Xem như người già trẻ em chỉ cần cầm binh khí chính là địch nhân, giết hết không thà Người chân chính trải qua thực chiến đều biết Thời điểm đối chiến Rất khó đem địch nhân một kích mất mạng Trừ khi mình cố ý Nếu như tùy ý chém giết Phần lớn địch nhân đều sẽ trọng thương ngã xuống đất Mà người trọng thương sắp chết Đều sẽ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết Một người đã rất khó nghe Mấy trăm người cùng một chỗ kêu thảm Liền dường như u minh địa ngục Quả thực khiếp người Trên chiến trường đáng sợ nhất Không phải là máu chảy thành sông Cũng không phải là thây ngang khắp đồng Mà chính là tiếng kêu thảm khiếp người trói tai Trừ tên giã đạo lúc trước bị giết Bên trong doanh của phản quân còn có thiên tướng giáo ý Bởi vì đám người trường sinh cũng chưa dẫn đầu công kích bọn hắn Liền dẫn tới những thiên tướng giáo ý này Một mực cao giọng la lên, chỉ huy chiến đấu Có người chỉ huy, binh sĩ liền không tan tác như chim Mà đám người phe mình cũng không e ngại Người dám sông đi lên, ta liền dám giết người Xông lên bao nhiêu, giết bấy nhiêu Người không sợ, ta còn giết Giết tới khi nào, người sợ mới thôi Phản quân mực mực, kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên, bỏ mạng chém giết Đám người này dơ tay chém xuống Thống hạ sát thủ Không do dự trong chút lát Không chút nào lưu tình Những binh lính này, trong nhà có phụ mẫu vợ con Giết bọn hắn Không thể nghi ngờ, sẽ khiến cho bọn hắn Cửa nát nhà tàn, thê ly tử tán Nhưng hậu quả này chính là tự mình cánh chịu Mà không phải là vấn đề khiến cho đám người địch nhân như bọn hắn nên suy xét Phản quân thụ thương Thế lương kêu rên Binh sĩ vọt mạnh cao giọng kêu la Nhưng bao quát 5 người trường sinh từ đầu đến cuối Một lời vẫn chưa nói Lươn tiếng kêu la chỉ là để chấn nhiếp đối thủ Nhưng thực lực của bọn hắn là cường đạc Cũng không cần những thủ đoạn này Mà bên trong binh sĩ cũng không có cao thủ Cũng gần bọn hắn phát tiếng trợ lực Năm người mặc dù đều không sử dụng linh khí Nhưng kể từ lúc bắt đầu Liền không ẩn tàng thực lực Ai sống lên, kẻ đó phải chết Đều không ngoại lệ Cửa động này nhìn như ra tay ác độc vô tình Kỳ thực, giấu diếm thiện ý Chính là không để cho địch nhân Nhìn thấy bất cứ hy vọng nào Nhanh chóng biết khó mà lui Thế nhân tôn trọng, khiêm tốn, nội liễm Chỉ vì khiêm tốn nội liễm có thể bớt đi Bị người ghen ghét Làm người ta càng thích chính mình Thật tình không biết rằng Khiêm tốn nội liễm ẩn giấu thực lực Cũng không phải là mỹ đức Mà là một loại hành vi cực độ dồi trá Bởi vì ẩn giấu thực lực Rất dễ dàng nhận phải mạo phạm Mà lúc người khác mạo phạm mình Nếu như tiếp tục ẩn giấu thực lực Sẽ khiến cho đối phương càng trầm trọng thêm Được một tấc lại tiến thêm một thước Nguyên bản Chỉ cần một tay đem đối phương đánh chạy Là có thể giải quyết được sự tình Bởi vì mình ẩn giấu thực lực Mà dẫn tới tình thế Tiếp tục chuyển biến xấu Cuối cùng khiến cho đối phương được một tấc Lại tiến thêm một thước mà mất mạng Đây chính là không thể nhịn được Không cần lại nhẫn Nhìn như hết lòng quan tâm giúp đỡ Kỳ thực là ác độc tới cực điểm Không có người nào chân chính không sợ chết Mắt thấy kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên công kích Cũng không thể làm bị thương đám người trường sinh Lại thấy những chiến hữu nằm trên mặt đất kêu rên gào thảm càng lúc càng nhiều. Nhiều binh lính khác, sĩ khí đại giảm, bắt đầu nhột chí lui lại. lui lại còn không được, phải tan tác bỏ chạy mới được. Chưa đạt được mục đích, đám người trưởng sinh chưa đình chỉ giết chóc. Binh sĩ không dám sông lên, bọn hắn lên bắt đầu đổi thủ thành công. Tại cánh bắc của doanh địa, có một chỗ đài cao bằng gỗ, tác dụng Hẳn là làm phong hỏa đài truyền tin Chiến sự bắt đầu Không ngừng có binh sĩ ý đồ nhóm lửa phong hỏa đài Nhưng tất cả binh sĩ tới gần đài cao Đều lọt vào trận giết của đám người Tới lúc này Đã không còn người dám tới chỗ đài cao kia Theo lý thuyết Đành tới hiện tại Phản quân cũng biết không phải là đối thủ của 5 người Nhưng đám phản quân còn lại Chưa chạy toán loạn Vẫn như cũ ôm một tia ảo tưởng Muốn bằng vào ưu thế nhiều người Chém xuống đám người trường sinh Một đám người tụ cùng một chỗ Lá gan sẽ mù quáng biến lớn Bởi vì bọn hắn tin tưởng rằng Người nhiều lực lớn Lại thường thường không rõ rằng Coi như dê rừng nhiều như thế nào Tụ cùng một chỗ Cũng đánh không lại mãnh hổ xuống núi Không thể phán đoán chính xác thể cục Hậu quả trực tiếp Chính là nhân số thương vong Không ngừng tăng nhiều Mặc dù phản quân ở ngã ba Một mực chưa từng nhóm lửa phong hòa đài Nhưng khu vực này địa thế bằng phẳng Ít có trở ngại Vì vậy phản quân tiên phong Ở ngoài 70 dặm Vẫn phát hiện ra nơi đây có phát sinh dị trạng Liền phái ra thám tử Cưỡi khoái mã tới xem tình huống Hai thám tử cưỡi ngựa mà đến Khi nhìn rõ tình huống của danh địa Cũng bị phe mình đóng người phát hiện Không chờ bọn hắn quay đầu ngựa Trở về báo tin Đại đầu liền thả người vọt lên Âm dưng xong luôn đồng thời rời tay, đem hai tên thám tử ở xa xa, đều chém giết. Quân đội tác chiến không giống như giang hồ so đấu, trường sinh cũng không yêu cầu toàn diệt địch quân. Nhưng đánh tới hiện tại, phản quân đã thương vong hơn phân nửa, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiếp tục đánh, địch quân vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Ba người ba đồ lỗ, cùng với trương mặt che chở cho lương đội tiến lên. Mặc dù mã phu cực lực dục ngựa, nhưng xe ngựa, Đều đổ đầy lương thảo Đằng sau lại có 7 cửu đi theo Tốc độ di chuyển có chút chậm chạp Lúc này cách ngã ba Vẫn hơn 20 dặm Mắt thấy doanh địa phản quân Đao quang kiếm ảnh Kêu đánh kêu giết Ba lò lỗ thật sự sốt ruột Nhưng trường sinh lúc trước có khuyên bảo hắn Hắn mặc dù ngứa nghề khó nhịn Cũng không dám tiến tới thăm chiến Chỉ có thể ma quyền sát trưởng Than thở không thôi Phản quân đóng giữ ngã ba đường Sở dĩ từ chiến không lùi Chủ yếu là biết Ở ngoài 70 dặm Chính là đại đội của phép mình Người hy vọng đại đội sẽ tới chi viện Mắt thấy thám tử mà đại đội phái tới Bị đại đầu ngăn lại Liền có giáo ý hô to hạ lệnh Mệnh cho binh sĩ cưỡi ngựa tới cầu viện Nghe giáo ý la lên Không cần trường sinh hạ lệnh Đại đầu cùng dư nhất liền thoát ly chiến đoàn chặn đường Binh khí của hai người bọn họ Có thể đánh xa Chặn đường chỉ có thể để cho bọn hắn tựi đảm nhiệm. Mã thị đánh lâu không xong, phản quân khó thở quyết tâm, có người cao giọng hạ lệnh. giết hết ngựa của bọn hắn. Lúc này, phe mình giữ đại đầu, bốn người khác đều cưỡi ngựa. Nghe trưởng quan hạ lệnh, một đám phản quân lập tức thay đổi mục tiêu, thương mâu trưởng quà toàn bộ hướng về phía ngựa của mấy người mà chào hỏi. Phản quân tự cho là tìm được nhược điểm của đám người, thật tình không biết rằng Biến khéo thành vụ Chỉ để chọc giận đáo người phe mình Nguyên bản Vẫn là nơi nào thiện tay chặt nơi đó Lần này trực tiếp Biến thành mỗi nhát một yếu điểm Đao đao chặt cổ Kiếm kiếm bêu đầu Ngoài ra Mấy người cưỡi đều không phải là ngựa bình thường Bởi vì cái gọi là Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ Hán huyết bảo mã Sở dĩ được gọi là bảo mã Cũng không chỉ vì bọn chúng có thể chạy nhanh Một đoạn đường dài Mà tổ tiên của bọn chúng vốn là chiến mã thân kinh bách chiến. Bọn chúng trên thân có chảy xuôi nhiệt huyết, hiếu chiến. Đào quang kiếm ảnh không sợ chút nào. Phạm là có người tới gần, không cần chủ nhân thủ ý, liền sẽ đại lực đá đạp. Mà hắc công tử so với bọn chúng còn càng lợi hại hơn. Chẳng những ra sức đá đạp còn há mồm cắn người. Trường sinh, chương 474 Áp lực to lớn Trường sinh sớm đã biết Hác Công Tử thích ngoạm cắn Thế nó cắn người Cũng không cảm giác ngoài ý muốn Chẳng qua Phạm là địch nhân bị hắc Công Tử cắn Hắn đều sẽ phải bổ thêm một đao Bởi vì Hác Công Tử trong người Có ẩn chứa ti độc Sau khi cắn bị thương Rất có thể sẽ phát sinh thi biến Bên trong trại địch Ngựa cũng không nhiều Không lâu lắm Dưới nhất cùng đại đầu, liền đem những binh sĩ, ý đồ cưỡi ngựa cầu viện đều giết đi. Ngược lại, quay trở lại chạy địch, tiếp tục chém giết. Sau khi giẳng co, số lượng phản quân kịch liệt giảm bớt. Trong doanh địa, thầy ngã đầy đất, máu chảy thành sông. Trong lát sau, địch quân binh sĩ đã còn lại không tới 500. Thảm thiết tình hình chiến đấu khiến cho phản quân còn xót lại hãy khủng khiếp vía Cả người phát lạnh. Trường sinh chỉ có 5 người. Chẳng qua một nén hương Hai ngàn binh sĩ Vậy mà tử thương tới bảy thành Kết quả như vậy Đã không thể dùng từ khủng bố Để hình dung Quả thực là không thể tưởng tượng được Vượt qua lẽ thường So sánh cùng với địch quân Trấn kinh ngạc nhiên Trường sinh đóng người lộ ra dị thường bình tĩnh Bởi vì kết quả như vậy Hoàn toàn trong dự liệu của đám người Phe mình 5 người Chẳng những tu vi sâu sắc Thân mang tuyệt kỹ Sử dụng binh khí cũng là ngàn dạng mới tìm được một thần binh lợi khí như vậy. Bởi vì cái gọi là muốn làm chuyện tốt phải có công cụ tốt. Một kiện binh khí tiện tay lúc lâm trận đối địch có thể vì mình tăng thêm lớn lao trợ lực. Nếu đổi thành binh khí bình thường, chém giết mấy người sau đó tất sẽ cuồn mẻ lưỡi nào Mà đám người phê mình sử dụng binh khí chém sắt như bùn đến lúc này vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Theo lý thuyết, Tới lúc này, binh sĩ phản quân cũng hoàn toàn không còn đấu trí, tan tác chạy trốn, nhưng sự thật lại tương phản. Những binh lính còn lại, mặc dù sợ muốn chết, lại còn vọt mạnh, dồn sức đánh. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chỉ bởi vì bọn hắn trong lòng còn may mắn, dù sao nhân lực có hạn. Theo bọn hắn nghĩ, mấy người dù là thần tiên lâm Phàm đánh lâu như vậy cũng hẳn là thể xác tinh thần đều mệt. Chỉ cần phe mình kiên trì thêm một lát. Đám người trường sinh tất sẽ kiệt lực bỏ mình Ý nghĩa này của phản quân kỳ thực cũng hợp tình hợp lý Bởi vì thế nhân đều có một bệnh chung Đó chính là không kịp thời dừng tổn hại Đầu nhập càng nhiều Càng không thể nửa đường từ bỏ Ý nghĩa này trong tiềm thức Là đã đầu nhập nhiều như vậy Bỏ giờ nửa chừng Tổn thất thật sự quá lớn Lại cắn răng kiên trì Có thể vớt hồi tiền vốn Chuyển bại thành thắng Thật tình không biết Suy nghĩ như vậy Sai lầm phi thường Thậm chí muốn tính mạng Rất dễ dàng kéo vào vực sâu Vạn kiếp bất phục Cách làm sáng suốt nhất Chính là thấy đánh không lạ Liền tranh thủ thời gian chạy đi Mắt thấy sự tình không có khả năng thành công Liền lập tức đình chỉ Mắt thấy nam tử hoặc nữ tử Phẩm hạnh không đoan chính Cùng với tính cách của mình không hợp Liền tranh thủ thời gian tách ra Mặc kệ trước đó tổn hào bao nhiêu ngân lượng Đầu nhập bao nhiêu tinh lực Nếu như không thể nhìn thẳng vào quyết định sai lầm mà mình lúc trước đã làm ra Không bỏ được trả giá cùng với đầu nhập từ giai đoạn trước Hậu quả trực tiếp chính là càng lún càng sâu Thậm chí dốc hết tất cả thất bại thảo hại Trước mắt những phản quân này là ví dụ sống sờ sờ Cho dù sự thật máu me đã chứng minh cho bọn hắn Không phải là đối thủ của đám người trường sinh Bọn hắn vẫn như cũ trong lòng còn có ảo tưởng Bỏ mạng công kích Ngoại trừ nguyên nhân không bỏ được tổn hại kịp thời dừng lại Khiến cho phản quân vọt mạnh dồn sức đánh Còn có một nguyên nhân khác Đó chính là lúc này trong doanh địa Phần lớn lửa đã tắt đi Xung quanh tia sáng u ám Khiến cho bọn hắn cho rằng Mình có khả năng đục nước béo cỏ Thật tình không biết Suy nghĩ này cũng rất muốn tính ma Trong mắt bọn hắn Xung quanh là một mảnh đen kịt Nhưng đám người trường sinh Trong mắt lại là sáng như ban ngày Nhất cử nhất động Đều chạy không thoát được Tai mắt của 5 người Chỉ sau một chốc Phản quân còn lại không đủ 200 người Tới lúc này Phản quân mới chết để nản trí Hoảng sợ tư tán Bỏ mạng chạy trốn Kể từ lúc bắt đầu động thủ trưởng sinh không nghĩ tới trận chiến này Có thể toàn diệt đối thủ Nhưng tới lúc này Hắn lại nhìn thấy hy vọng toàn diệt Có thể toàn diệt tự nhiên là tốt nhất Bởi vì toàn diệt Có thể chấn nhếp đối thủ Ở mức độ lớn nhất Dương danh lập uy Trường sinh không hà lệnh ngưng chiến Đám người đại đầu lên biết hắn muốn làm gì Bên trong hắc ám Địch nhân chạy lung tung Lào đảo bước đi Mà bọn hắn dưới hông đều có tọ kỵ Trong lúc di động cấp tốc Hoặc đánh gần chém giết Hoặc đánh xa bắn ném Ba mặt truy kích thống hạ sát thủ Có địch nhân hoàng hốt chạy bừa Về hướng đông chạy trốn Lúc này Lần nội đã đi tới phụ cận xoanh địa mắt thấy địch nhân hướng mình chạy tới, ba đầu lỗ gấp vò đầu bước tài. Nhưng trưởng sinh trước đây từng bàn rào, không để cho hắn tự tác chủ trương. Vì vậy, mặc dù trong lòng rất lo lắng, cũng không dám mạo muội ra tay. Chờ tới khi Lý Trung Dung cùng Trật Luật Thu rút ra trường kiếm đón lấy đảo binh, hắn lúc này mới mãnh run dây cương, cưỡi hỏa kỳ lân, vội vàng xông tới tham chiến. Nếu như những phản quân này sớm chạy trốn, có lẽ còn có khả năng bảo toàn tính mạng. Nhưng bọn hắn chạy đã muộn. Trong mắt của trường sinh, bọn hắn đã trở thành đồ cứng hung cứng ác quyết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nguyên bản một lòng muốn lấy tính mạng 5 người, thấy triệt để không có hy vọng mới chạy. Thiệt hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, nhất định đều phải giết để cho bọn hắn biết vì hành vi của chính mình lúc trước phải trả giá bằng máu. Chiến sự rất nhanh đã kết thúc Trừ những phản quân trọng thương sắp chết Kêu rên thảm thiết Doanh địa xung quanh đã không còn binh sĩ Bởi vì thay ngã đầy đất Ngăn chặn mất con đường tiến lên Trương mặt liền mệnh cho binh sĩ áp lương Nhóm lửa doanh trướng Chuyển thi mở đường Nhưng vào lúc này Lại có hai thám tử phản quân Cưỡi ngựa tới chỗ gần Cảnh tự trước mắt khiến cho bọn hắn vãi cả linh hồn Hai ngàn sĩ tốt đều bỏ mình Tình cảnh huyết tinh thảm thiết Ngắn ngủi ngạc nhiên Hai người lấy lại tinh thần Nhanh nhanh quay ngược trở lại đầu ngựa Theo hướng tây chạy trốn Thấy tình hình này Đại đầu lập tức khoanh tay cài lại âm dương luôn Mà dư nhất cũng gỡ xuống Tùy thân mang theo vô tiễn thần cung Thả bọn họ trở về Trường sinh trầm rộng mở miệng Nghe trường sinh nói Đại đầu cùng dư nhất lập tức dừng tay Đổi thành người ngoài Nhất định sẽ hỏi trường sinh Tại sao lại phải thả bọn hắn trở về Nhưng đóng người đại đầu lại chưa đặt câu hỏi Bởi vì một thuộc hạ sừng chức Không nên yêu cầu cấp trên hướng mình giải thích Mà hướng trường sinh hỏi thăm nguyên do Chẳng bằng tự mình suy nghĩ trường sinh vì sao lại làm ra quyết định này Trường sinh sở dĩ muốn thải đi hai thám tử trở về Nguyên nhân cũng rất đơn giản Bây giờ phản quân tiên phong ở bên ngoài 70 dặm Đều đã biết ở ngã 3 đã phát sinh ra dị trạng Tin tức đã không bưng biết được Phí công che lấp, chàng bằng thả hai thám tử trở về để cho bọn hắn báo cho địch quân rằng ở ngã ba đường, hai ngầm binh sĩ đã bị diệt. Toàn quân bị diệt nói rõ địch nhân cường đại dị thường đủ để gây tới nghiêm trọng khủng hoảng trong quân địch. Bên trong doanh địa phản quân có một loạt vạc nước để cung cấp cho binh sĩ uống nước. Trường sinh đi ra ngoài múc nước giải khát, sau đó lại từ trong chùm nước khác vốc nước rửa mặt. Lúc trước cận chiến chém giết Lúc này, 5 người không khỏi vết máu đầy người. Trên mặt, dính đặc máu tươi gần như khiến cho bọn hắn mở mắt không ra. Ở thời điểm 5 người uống nước rửa mặt, Trương Mạc cùng ba đồn lỗ đám người đi tới phụ cận. Trương Mạc không nói gì, không phải bọn hắn không muốn nói, mà là bọn hắn trong lúc nhất thời tìm không được từ ngữ thích hợp để hình dung ra sự uy mãnh của 5 người. ba đồn lỗ ngược lại, nghĩ cao giọng lươn tiếng khen hay, nhưng lại lo lắng chừng sinh Sẽ trách móc hắn lúc trước cưỡi hỏa kỳ lân đập chết mấy phản quân chạy trốn Trường sinh cầm lấy Long Uy thăm dò và vạc nước tẩy vết máu Cùng lúc đó mở miệng nói Lúc này tiên phong của phản quân đã biết nơi này phát sinh biến cố Tiếp xuống ta sẽ đem 3 vạn binh mã phân bố ở phạm vi bên trong 10 dặm thu nạp cùng một chỗ tiền phong của phản quân nhất định có không ít bằng môn tài đạo đi theo Chúng ta chạy tới trước xung phong một trận Các người mau chóng đuổi theo Không nên cách ta quá xa Nếu chúng ta có thua Các người cũng có thể kịp thời gấp xuất tiếp viện Trường sinh nói xong Trường mặc mở miệng nói tiếp Chủ lực của phản quân Cũng ở khu vực này Chúng ta tiếp xuống Cần đối mặt không chỉ có 3 vạn tiền phòng Còn có chủ lực của địch quân đang chạy tới Nếu như quân chủ lực Lui về tiếp viện Đại ca nhất định sẽ xuất binh hướng đông Trường Sinh nói: "Đúng, chúng ta nhất định phải đánh cho tiên phong của phản quân hướng về phía chủ lực cầu viện. Đại ca mới có thể quỷ mô xuất kích." Trường Sinh, chương 475: Ngênh chiến tiên phong. Nghe lời của Trương Mạc Đám người tất cả đều gật đầu Lúc này đại quân phe mình cùng với Chủ lực của phản quân Đang ở giai đoạn giẳng co Ai cũng không dám chủ động xuất kích Giới tình huống này Đại quân không có khả năng chạy tới nginh đón Trừ khi phe mình đám người Xáo chuộng trận cước của địch quân Trương thiện thống lĩnh đại quân Mới có thể xuất kích Trường sinh đem Long Uy trở vào trong bao Trở mình lên ngựa Đi thôi Bốn người đại đầu đi theo trái phải Trước mặt đám người đi theo sát phía sau Đồng thời với lúc tiến lên Trường sinh từ trong đầu vội vàng suy nghĩ Lúc này Đóng người phe mình cách tiên phong của phản quân 70 dặm. Bởi vì có lương đội đồng hành Phe mình tốc độ di chuyển Rất là chậm chạp Vì vậy địch quân có đầy đủ thời gian Đem ba vạn binh mã phân bố Ở trong phạm vi 10 dặm Triệu tập cùng một chỗ Bài binh bố trận Đợi địch sơ hở mệt mỏi Nhưng đáu người phe mình không thể vứt xuống lương đội. Bởi vì chiến sự một khi khai hỏa, lương đội mất đi bảo hộ của đám người, liền có khả năng bị địch nhân bọc đánh chặn đường. Hành quân đánh trận, lương thảo đoạn cung là binh gia tối kỵ. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quân tâm. Vạn nhất trận chiến này không thể đại bại quân địch. phe mình cơ hội tập hợp lại đều không có. Bởi vì địa thế bằng phẳng, đường xá tốt đẹp, gần nửa canh giờ, Lương đội của phe mình đã đi ra 7-8 dặm Đến lúc này Đám người trường sinh vẫn đồng hành Tuyệt không ra tốc vào tới trước Hắn cần căn cứ vào tốc độ di động Của lương đội Để nắm bắt thời gian Cần phải biết rằng Tiên phong của phe địch có tới 3 vạn binh mã Không có khả năng giết hết Nếu như đột kích quá sớm Lương đội của phe mình đổi tới 5 người một mực đang xung phong Bởi vì cái gọi là nhân lực có hạn dụng mãnh thiện chiến tới mức nào Cũng không có khả năng không biết mệt mỏi Nếu như đột kích quá muộn Quân địch sẽ chuẩn bị đầy đủ Đến lúc đó rất khó xáo trộn Trận cước của quân địch Tới lúc canh 2 Lương đội đi ra 20 dặm Bởi vì ở khu vực này trống trải Mơ hồ có thể nhìn thấy tình cảnh Ở ngoài 50 dặm Quân địch đã hoàn thành 7 trận Từ Nam qua Bắc Xếp thành một hàng Bó đuốc sáng người kéo dài tới 3 dặm Lại đi thêm 10 dặm Trường sinh ngừng lại Quay đầu hướng ba đồ lỗ vẫy tay Đại sư huynh Nghe trường sinh kêu gọi Ba đồ lỗ vội vàng cưỡi Hòa Kỳ Lân Cẩn thận từng ly từng tí đi tới Làm gì Ba đồ lỗ sở dĩ cẩn thận như vậy Có hai nguyên nhân Một là lo lắng trường sinh sẽ trách tội hắn lúc trước Đánh giết đào binh hay là lo lắng Hỏa Kỳ Lân Cùng với trường sinh dư tình chưa hết Tình cũ quay lại Chẳng qua rất nhanh Hắn liền phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa Bởi vì thời điểm Hòa Kỳ Lân Ngảnh cổ ý đồ đánh hơi trường sinh Hác công tử ở dưới hông Xoay đầu lại Hướng Hòa Kỳ Lân nhách miệng nhe răng Hai người chúng ta Đi trước xung phong một phen Được chứ? Trường sinh hỏi Bà đồ lỗ sớm đã không thể chờ đợi Nghe trường sinh nói Lập tức vùng côn thép Nắm chặt lấy dây cương Hà hà, cuộc tới phiên ta Đi thôi Chờ một chút không cần sông lên Trường sinh khoát tay Ngược lại chỉ tay vào trận địa phía bắc Sau đó duy nhất sẽ mở giao huyền môn Trực tiếp đem chúng ta Đưa tới cánh bắc trận địa của địch nhân Sau khi chúng ta hiện thân Ngươi chỉ cần khống ngự Hỏa kỳ lân một đường hướng nam va chạm Sông loạn vào Mấy hàng cung binh ở trước trận của địch quân Ồ được Ba đầu lỗ ngạc nhiên gật đầu Ngươi không phải là cùng ta đi sao Đến lúc đó Người nói ta xử lý sao cũng được Lý Trung Dung đã minh mạch ý đồ của trường sinh Liền mở miệng nói Lão ngũ hay là để ta cùng lão đại đi thôi Đến lúc đó dựa vào hỏa lôi Chia đề xáo trộn trận cước của địch nhân Không đợi trường sinh nói tiếp Ba đầu lỗ liền biểu môi nói Không phải đều đã nói rồi sao Đại pháo kia là để cho ta thả Cái lớn vẫn để cho người thả ta nói chính là những cái nhỏ cơ, Lý Châu Sung nói, "Vẫn để cho ta đi." Trừng Sinh mở miệng, "Tiên phong của quân địch rất có thể cũng có tà giả đạo dị năng, ta phải đi theo bảo hộ đại sư huynh." Vương gia, "Ta với các ngươi cùng đi." Đai Đầu nói chuyện, đồng thời đem âm dương song luân cài vào hai tay. Bởi vì âm âm bài xích, dương dương tương xung, âm dương song luân ở hai tay lập tức bắt đầu xoay chuyển, cấp tốc tự quay. Đại đầu ý tứ rất rõ ràng Âm dương song luân của hắn Có thể tại lúc Hòa Kỳ Lân va chạm vào trận địch Xoay cắt đả thương địch thủ Đầy đích xác là sát chiêu rất lợi hại Trường sinh không lập tức nói tiếp Mà là quay đầu nhìn về phía dư nhất Dư nhất biết dụng ý của trường sinh nhìn mình Đầu tiên trên dưới giọt xét một phen Hòa Kỳ Lân cùng ba đầu lỗ Sau đó lại nhìn một chút trường sinh Cùng với đại đầu khu thừa bạch cô nương Cuối cùng nhớ mày lắc đầu tọa kỵ của đại gia, hình thể quá khổng lồ, ta nhiều nhất chỉ có thể đem hai người đưa qua. Vương gia người yên tâm, ta có thể bảo hộ an toàn của đại gia. Đại đầu lại lần nữa xin chiến Người cái tên lùn này nói bậy cái gì? Ta có kim cương bất hoại thần công, còn cần ngươi bảo hộ hay sao? Ba đầu lỗ chẳng thèm ngó tới. Được, hai người đi đi. Trường Sinh cần đầu đồng ý. Nghe Trường Sinh nói, Đại đầu đem âm dương xong luôn, trở về vị trí cũ, ngược lại khinh thân rơi xuống đất, hướng ba đầu lỗ nhích miệng ôm quyền. Đại gia nói đúng lắm, ngài có dũng khí vạn phu không địch lại, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu là vinh hạnh của ta. Tục ngữ nói, lời hay ý đẹp, mát dạ mát lòng. Đại đầu lời này khiến cho ba đồ lỗ có chút hưởng thụ, lập tức trở tay vỗ vỗ sau lưng Hoa Kỳ Lân. Đến, lên đi. Đợi hai người chuẩn bị thỏa đáng Dứ nhất đi về phía nam hơn 10 trượng Ngược lại niệm chú tác pháp Thi xuất ra chính nhã pháp tàng Mở ra hư không huyền môn Suy xét hình thể to lớn của kỳ lân Dứ nhất lần này Mở ra huyền môn cũng dị thường to lớn Hư không huyền môn Trong nháy mắt mở ra Một bên khác liền xuất hiện Đại đội địch quân Cung binh trận địa sẵn sàng Tình cảnh quỷ dị như vậy Khiến cho ba đột lỗ nghi hoặc không hiểu Ngạc nhiên trổ mắt Biết duy trì huyền môn, mở ra cần hao phí, đại lượng linh khí của Dư Nhất. Đại đầu liền vội vàng thúc dục Đại ra, nhanh xông vào. Đại đầu nói xong, trường sinh cũng chỉ tay vào huyền môn, cao giọng nói. Đi đi. Bạn lộ lộ lúc này mới phản ứng được. Vội vàng run cường thúc giục. Hòa kỳ lân lập tức xúc động, tung người nhảy ra. Hướng về phía gư không huyền môn, xông vào. Dư Nhất sở dĩ kéo ra vài chục trượng khoảng cách. Chính là để cho Hòa Kỳ Lân thông qua có đủ tốc độ cùng lực trùng kích. Vì vậy trong nháy mắt Hòa Kỳ Lân xuất hiện ở trận địa của địch, phản quân ở chỗ gần liền bị nó đụng cho người ngã ngựa đổ. Sau khi đưa xong hai người, Trường Sinh lập tức run cương dục ngựa sông ra. Những sư huynh, tam sư huynh, các người theo đội tiến lên. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu mở miệng tiếp lời, ba người dân khai cũng dục tọa kỵ theo Trường Sinh sông ra ngoài. Mở ra hư không huyền môn, lãng phí bao nhiêu linh khí, chẳng những quyết định bởi truyền tống khoảng cách xa gần, còn quyết định bởi truyền tống đồ vật to lớn như thế nào. Lúc trước, dư nhất mở ra hư không huyền môn dị thường to lớn, lại truyền tống quái vật khổng lồ. Chỉ một lần, liền gần như đem linh khí trong cơ thể của nàng đều móc sạch. Dương Khái biết dư nhất linh khí có thiếu thốn, vừa hướng về phía trước chủ động tới gần, lấy tay, đụng vào bả vai. Đem linh khí tự thân nhanh chóng chuyển qua Bởi vì binh lính bình thường Không có năng lực nhìn ban đêm Vì vậy trong tay phản quân đều giữ bó đuốc Không cần nhìn kỹ tình hình chiến đấu Chỉ nhìn những bó đuốc kia nhanh chóng rơi xuống Cùng bị dập tắt Lên có thể biết được Ba đột lỗ ra soi Hỏa Kỳ Lân vọt tới vị trí nào Tục ngữ nói Ngực to không lo chết đói Hỏa Kỳ Lân thân hình khổng lồ Lực lớn vô cùng Chỗ đến người ngã ngỡ đổ, nhưng tốc độ của nó lại không nhanh, lại thêm vào tới trước một mực chịu lực cản. Tốc độ di chuyển càng chịu ảnh hưởng. Chẳng qua trận điện địch quân xài trường 3 dặm mà lúc này đóng người trường sinh cách quân địch tới 40 mấy dặm. Hác quân tử cùng vài thớt hạn huyết bảo mã chạy nhanh. Trước khi tiến vào tầm bắn của cung binh, hỏa kế lân chở ba đột lỗ cùng đại đầu đã đem cung binh của địch quân ở ngay phía trước bốn người đều đụng ngã. Trường sinh lúc trước suy đoán không sai, tiên phong của phản quân hoàn toàn chính xác có cao thủ đi theo. Trước mắt liền có hai tử khí cao thủ xuất động, mà hai đạo tím nhạt tử khí kia một mực di động theo Hòa Kỳ Lân về hướng Nam. Không hỏi cũng biết ý đồ chặn đánh ba đổ lỗ cùng đại đầu hai người. Tiên phong đều là tinh nhuệ, tấng quân lãnh binh cũng có linh khí tu vi Phe mình phái ra cử thú xung kích trước trận, bọn hắn liền đoán ra được phe mình nhiễu loạn cung binh. Là sáng tạo cơ hội cận chiến cho những người khác Mắt thấy trường sinh bốn người Cưỡi bà mã xông vào Tên tướng quân cầm đầu lập tức hô to Ngay ở phía trước 300 trượng Chuẩn bị Cùng với lúc bốn người xông vào Tướng cầm đầu lại lần nữa Phát ra tiếng Ngay phía trước 200 trượng cài tên Lúc này Cung binh bị Hòa Kiến Lân Động đổ tử thương thảm trọng May mắn còn sống sót cũng chưa tỉnh hồn Trận cước đại loạn Nghe tướng quân hô to, cung minh may mắn còn sống mới luông cuống tay chân, tìm kiếm cung cùng túi tên bị rơi xuống đất. Ngay ở phía trước, một trăm trượng mở cung, tên tướng lĩnh kia lại lần nữa hô to. Địch quân tướng lĩnh hô to khiến cho đám người trường sinh dị thường khẩn trường, bởi vì người luyện khí không ngay ngại cận thân chém giết, duy trì kiên kỵ cung minh. Địch quân vạn tên cùng bắn phe mình. Chính là bản lĩnh ngất trời Cũng khó được lông tóc không thương Vì cố gắng trước khi cô Minh hoàn hồn Xong vào trận địa Đám người trường sinh lên cực lực rục ngựa Mà tọa kỵ giới hông đám người Cũng phát xác ra được nguy hiểm tiềm ẩn Liều mạng phát lực Bốn đạo bụi mù thẳng tắp Hướng về phía tiền quân sông đi Ở lúc đôi bên cách nhau Không đủ 50 trượng Trong quân địch lại lần nữa Chuyển đến tiếng hô to 50 trượng 50 trượng đã tiến vào phạm vi công kích của cung binh Theo lý thuyết Lúc này quân địch đã bắn tên Mà tướng quân lãnh binh cũng hoàn toàn chính xác Muốn hô bắn tên Sở dĩ hô một nửa Không có hô tiếp Bởi vì người này lúc trước mới lần hô to Đã bị dư nhất phát hiện ra vị trí Ở thời điểm y lần nữa hô Nàng vội vàng mở cung bắn ra mũi tên Bắt giặc trước tiên bắt vua Đạo lý này ai cũng hiểu Tướng mang binh Đánh giặc tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ Vì vậy, tướng xoái cũng sẽ có cận vệ không ngại đối mặt với quân địch Tránh địch đột nhiên bạt lén Nhưng dư nhất, một tĩa này uy lực kinh người Trực tiếp xuyên thủng Tên sĩ tốt cận vệ ngăn ở trước người tướng quân kia Chính giữa vào bụng dưới của y Vì đột nhiên thụ thương Hiệu lệnh liền kết thúc Trường sinh bốn người thừa cơ xông vào Binh khí nơi tay, điên cuồng chém giết Cung binh am hiểu đánh xa Nhưng một khi cận thân ưu thế liền triệt để đánh mất Bởi vì bọn hắn trừ cung tiễn Tuyệt không mang theo binh khí khác Đối mặt với 4 người phe mình Mãnh liệt tiến công Không hề có lực hoàn thủ Mắt thấy đám người trưởng sinh cùng với cung binh phe mình Hỗn chiến một chỗ Có tướng quân khác hô to hạ lệnh Cung binh lưu lại phía sau Mặc dù tướng địch chỉ huy thỏa đáng Sau khi đuốc tắt Trung quanh đen kịt một màu Trong hỗn loạn Cung binh lưu lại về phía sau Cũng có không ít đụng phải mũi thương của bộ binh phe mình. Nhưng vào lúc này, ở vị trí trung quân xuất hiện ra hai đạo tím nhạt linh khí. Hai đạo tử khí này, khí sắc biến đen, không thể nghi ngờ chính là cao thủ dị loại, hướng về phía tám người trưởng sinh cực nhanh mà tới.